Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng chị lại áp tay lên mắt của Phương Mà quay đầu Phương nhìn về phía của mình Chị nói Năm nay cũng 18 tuổi rồi mà còn chưa có yêu ai sao Thế chị mà yêu Phương Thì Phương chịu không Phương gặt tách của chị ra không đáp Nhưng mà chị cũng chẳng buông Tính chị là cứ như vậy Thích trêu cho người khác phát khổng lên mít chịu Chị lại thù thì ghép vào tay của Phương mà nói Chị cũng chưa có yêu ai Hay là mình hẹn hò đi Phương cười đầy chị ra chẳng nói năng gì. Chẳng biết là chị đùa hay thật, nhưng trong lòng của Phương bỗng thấy vui vẻ thấy lạ. Đây cũng chính là rung động đầu đời của Phương. Bỗng nhiên một hình bóng mờ mờ không nhìn rõ nhân dạng đang trồm phía sau lưng của chị. Phương thẳng thốt giật mình ngồi lùi lại, mặc cho chị hương tiêu nghỉu. Rồi một giọng nói ma quái vang lên từ sâu thẳm bên trong của Phương, chầm đặc mà đáng sợ, khác hẳn với giọng nói của một năm trước quỷ tốtkh khóc nó đã trở lại xe tài của Phương lùng bùng cầu dưới mắt lì lìa rồi định thần nhìn lại chỉ thấy một mình chị Hương đang ngồimồi biếu ra có vẻ giận hờn bóng đèn phía sau không thích đâu cả ở phường Giá nhìn quanh như phản xạ rồi bình tâm lại cậu biết rằng quanh đó chẳng có ai cũng biết giọng nói từ đâu chẳng cần tìm nữa nhưng rồi nó lại vang lên quỳ tột khốc đến xem mặt, nay mai là chết thôi. Phương nhìn lại chỉ bóng đen lồ lộ, lộ ở phía sau chị, thậm chí là còn lộ ra hình tay người đang quàng qua cổ của chị. Phương kinh rời cậu lao vào ôm chầm lấy chị, giật chị về phía cục mình, rồi cứ như vậy ôm khư khư không rời. Mặt chiếc chị vẫn còn đang ngơ ngác. Bóng đèn như ẩn như hiện lấp loáng mập mờ lại chẳng thích đâu nữa. Một luồng điện chạy dọc toàn thân của Phương, cậu tuy tết bàng hoàng. Giọng nói mà quái oan nghiệt lại văng lên. Quỷ xe bắt hồn, quỷ xe bắt hồn, có khôn đừng hỏng giữ mạng. Thật là nơi sóc nghèo phận gái mang tâm sự, hết mệnh dương quỷ sứ chẳng tha người. Bây giờ chị Hương mới khẽ kêu lên. Em sao vậy, chị đau... Tiếng của chị Hương nhỏ nhẹ, tay của chị bắn đầu hơi cựa ra nhưng không mạnh lắm. Thì Phương vẫn ôm khư khư cho nên chỉ cũng mặc kệ vậy, không còn cố đẩy ra nữa. Phương giật mình buông chị ra, nhận ra mình vẫn đang ôm chặt chị từ nãy đến giờ, cậu ngồi lưu ra phía sau miệng ấp ống. Ê e, em xin lỗi chị. Đôi mắt vẫn luôn cảnh giác đề phòng quan sát sau chị, nhưng không khí đã trở lại bình thường. Có lẽ là thần hồn nát thần tính. Chị Hương béo mát của Phương rồi chỉ cười nháy mắt với cậu nói bông đùa trêu chọc. Sao em xúc động quá vậy Lúc nào cũng giấy chị như đĩa cứ mát Phương không đáp Đôi mắt vẫn cứ láo liên đề phòng Nhìn quanh quất như tìm kiếm Chị lại ghé tay của Phương thì thầm Chị bảo này Em thích chị có xinh không Chị Hương vẫn vô tư Hình như những điều lạ vừa rồi Chị chẳng cảm nhận được gì chỉ có Phương là người duy nhất cảm ứng được Nhưng không chỉ còn là giọng nói Mà bây giờ đây lại là cả ảo giác nữa Phương ngượng nghịu gật đầu Sao hôm nay chị đùa kỳ lạ thế Chị lại hội hộp nói Thế có thích chị không Phương nghĩ ngợi nhau mắt quan sát Là đùa hay là thật vậy Hai mắt của Phương nhìn nhau Chị Hương chẳng hề đùa Đôi mắt của chị long lanh những ánh nhìn rất lạ Nửa như là say mê Nửa lại rất tỉnh táo chân thành Chị thật sự thích cậu Phương quý mặt không đáp Trong lòng của cậu bồi hồi hoang mang lắm Cậu cũng thích chị Nhưng mà tại sao cậu lại thấy lo lắng thế này Hay là vì cứ mãi suy nghĩ Tới bóng đen kia Tới mức ám ảnh rồi sao Sao cậu lại nói ra tâm tư với chị được đây Khi mà cậu còn đang mang bệnh hoạn như vậy Nếu chị biết chỉ có còn thương cậu không Mà chỉ thương cậu ở điểm gì chỉ vì cậu hay gần gũi với chị sao Chị xinh đẹp như thế kia Sau này sẽ lấy được một người tốt Sao chị lại như vậy Hàng an những câu hỏi nảy ra ở trong đầu của Phương, rồi đang mãi nghĩ ngợi về chị bỗng nhoài người lại tư sát Phương. chỉ ghé sát miệng và tay của Phương thì thầm. Nếu Phương mà ưng chị thì mình hẹn hò đi. Rồi chị bỗng thấy bóng của hạ thấp thoáng ở đầu đường. chỉ chẳng đợi cho Phương đáp mà đứng dậy bước vào trong nhà. Phương ngồi im lặng bồi hồi đầu óc của cậu nhẹ bấn. Cậu nhìn chị bước đi mà trong lòng ấm áp đến kỳ lạ. Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua trong trước mắt trong dây lát một cảm giác khắc thay thế một cái lạnh ùa về thấu cả xương chiếm lấy cả đầu óc tim gan cổ Phương chỉ đi vào trong hành lang dãy trọ trước khi bóng của chị khuất hẳn phương thấy một cuần nghe chuyện hot nhất tại đọc